Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chúng nó đúng là cái đôi bạn cùng tiến mà. Khổng. Hết tập 3 Kính thưa quý vị và các bạn Tôi đã rất cố gắng Thật sự là rất cố gắng Để không phì cười Khi mà đọc chuyện cho anh em Và tôi nghĩ rằng là sự cố gắng của tôi Đáng được tuyên dương <cười> Cũng xin thông báo với anh em hacker cơ Nó Nó ở biển, nó ở Hải Phòng Nó dân miền biển Cho nên là em tôi nó hơi mặn một tí Anh em thông cảm <cười> Cảm ơn Văn Lợi Texas Cảm ơn Quốc Trần Cảm ơn anh chị em đã super chat Ok, à, có lẽ là phần sau sẽ là cái phần Hài thì chắc chắn là nó vẫn có Thế nhưng mà đánh nhau Thì chắc chắn là nó cũng không kém đâu các bạn Tại vì mình thì mình cũng chưa có rợp Đó. Nhưng mà mình cũng có trao đổi với tác giả Và khẳng định với anh chị em là phần sau Nó sẽ đánh nhau Nó gớm mặt luôn Thì Chúng ta sẽ xem xem là như thế nào Các bạn Có cái bạn Hoàng Anh Tú gì gì Ở bên Youtube à, Tôi chán anh em ghê Anh em tại sao Các bạn cứ quan điểm là chuyện Chuyện ma thì là nó phải mẹ mày, nó phải chỉ có ma rồi sau đó là bùa phép rồi sau đó là là đánh nhau trí chóe lên rồi phải phép thuật phóng bùa này nọ đừng bao giờ quan điểm là như vậy cái okay. chuyện ma đó nó phải nó cũng có thể là có những cái hài hước đúng không? nó có ma thì nó là chuyện ma đúng chưa? Ừ, đúng không các bạn? Chuyện ma thì nó không được hài hả. Tôi từ cá nhân tôi nếu như mà tôi đọc chuyện ma nào mà có hài là tôi càng thích thật sự với các bạn đấy. Chuyện ma mà mà mà mà mà, mà có hài là tôi càng thích. Tại vì nó thật với anh em. Tôi quan điểm của tôi là nó là chương trình giải trí. <cười> Cảm ơn Lâm Nguyện đã super chat màu vàng rất là đẹp. Chương trình live stream của A Tũng, nó là chương trình giải trí. Nó không chỉ là cái chương trình hù dọa các bạn. Nha. Cảm ơn cô Binh Nghiệp. Đó. Nó không chỉ là chương trình hù dọa các bạn. Các bạn đến đây là để nhìn cái mặt của thằng cha A Tũng. Thỉnh thoảng nó hù ma, thỉnh thoảng nó chọc cười. Các bạn có những người bạn ở trên chat box nói chuyện giao lưu với nhau. Đó biết đâu đặt vấn đề chim chuột nên cái đó là việc của các bạn không Việc của tôi. Đúng chưa ạ? Thế cho nên là chứ nó không phải chỉ là đến đây để nghe chuyện ma nó sợ hết hồn hết vía. Tôi không, tôi không muốn cái chương trình của tôi nó là đơn thuần như thế. Ok. Đến đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái để giải trí. Ok à, nhiều bạn theo dõi Facebook của tác giả Hà Cơ thì không thể không thể có, có có có chuyện post lên đúng không ạ? thì là tác giả Hà Cơ để ở chế độ chỉ bạn bè thì mình sẽ trao đổi với tác giả về cái việc là sẽ sẽ để công khai cái những cái chuyện những cái văn bản văn bản tách ấy, để đọc cho các bạn dễ đọc nha cảm ơn Long Trấn Phong đã xuất với chat thì thật ra thì đối với cái bộ này thì ở ở phần trước đó, ở cái phần mà cộng tẩy uh, trước đó, thì các bạn uh, có nhiều bạn nói rằng là có lẽ là cần thêm sự đánh nhau một tí thì mình cũng có trao đổi lại với Hà Cơ chắc chắn ở phần này thì sẽ có những cái màn đánh nhau lẩy lửa, rất le luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc